nước mắt nước mũi cũng đã tèm lem. Dạ ơi, già cưu tao vơi. Giờ này mà còn phim với anh cái gì? Gia làng ngẩng lên. Mày im đi. Tao tốn bao nhiêu công sức. Bây giờ thả mày ra để con cương thì nó sòng à? Thôi chịu khó. Để nó hút tí mỡ. Không khéo lại gầy lại đẹp trai như là thằng Chánh Anh. he, <cười> lại lấy được vợ chú ở đây khóc không thành tiếng, vô tình ánh mắt liếc ra đằng sau ngay sát bên cạnh chính là khuôn mặt của con cương thi nước dãi ở trên miệng của nó nhều xuống rớt hết cả ướt sũng bên vai và đầu của chú chú kinh tởm dạ ơi nó nó lấy đây Cứu tao vơi, già cưu tao vơi rồi bảo gì tao cũng nghe. <cười> con cương thi bị gò cùng với chú ở nay ở trong tấm lưới nhưng khổ nỗi, thân thể của chú ở nay vốn dĩ béo tốt, dễ cũng phải đến tám chục ký có lẽ. mà đè vào con cương thi rúm ra rúm gió, nó muốn vươn cái cổ lên mà cắn chú, nhưng vì bị sức nặng của chú ở nay cộng với tấm lưới nó ghi chặt. Thành ra nó cũng chẳng ngọ ngoậy được. Chỉ đành thò cái cổ lên mà cắn công cốp công cốp. Định bập hàm răng sắc nhọn của nó vào cổ của chú Hà đây Thế là người thì cứ thi nhau mà đẩy. Kẻ thì cứ thế nhe răng mà cắn trong cái tấm lưới chật trội. Bây giờ ông Măng mới lên tiếng. còn cường thi này đã bị bắt. Trong thằng hờ này cùng tội Thế còn số gạo nếp Xử lý thế nào ừ. Ông măng chỉ tay vào mấy bao gạo Đặt ở đằng sau gốc cây Già làng lắc đầu Đến cả máu chó mực Còn chẳng có tác dụng Tao e là gạo nếp cũng chẳng làm nên chó chống gì đâu Thôi Mang về trả cho đồng bào Nấu cơm nếp Con Cương Thi bấy giờ Sau một hồi không tài nào cắn được chú hờ này Nó rít lên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 Chú ở đây cố dùng hết sức, cậy tay con cương thi ra khỏi cổ của mình, đồng thời cũng lợi dụng sự béo tốt. Và cái cần cổ nung núc mỡ của mình, chú rụt chặt cổ lại, miệng nghiến răng ken két. Mày, mày rồi, mày, mày bóp đi. Cổ của ông toàn mơ, mày còn lâu mới bóp gây được xương cổ của ông. Mày, mày, dạo ơi, đỡ, đỡ bóp thật dạo ơi.